2.7 Nguyệt Nhi, con thật sự là Nguyệt Nhi sao? Thu Nhược Thủy xúc động kịch liệt, rất nhiều lần nằm mơ thấy Nữ Nhi, chỉ là khi bà tỉnh giấc tất cả hóa hư không. Hơn nửa tháng nay không nhận được tin tức nào từ Nguyệt Nhi, bà vô cùng lo lắng. Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mậu thân, con đã trở về, Nguyệt Nhi thật sự đã trở về, sau này không bao giờ rời đi nữa. Lâm Lăng Nguyệt gật đầu liên liệm, giao Tiểu Hỏa Nhi trong lòng cho hả ca bên cạnh, bước về phía thu nhược thủy. Tỷ Lăng Nguyệt Nhi tỷ tỷ sao? Lâm Lăng Hạo trước cặp mắt to, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đều nghe mẫu thân nhắc đến đại tỷ của hắn nhiều nhất, cho nên hắn cực kỳ tò mò về vị đại tỷ trong lời đồn này. Bình thường cũng sẽ tưởng tượng nếu đại tỷ tỷ gặp hắn có thích hắn không. Đúng rồi, không ngờ Tiểu Hạo Nhi cao lớn tới giường này. Lúc tỷ tỷ đi đệ vẫn chỉ là một tiểu hoa nhi mặc tả đấy Lam Lang Nguyệt nhéo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của tiểu hảo nhi Cảm giác non mềm trơn nhãn thật thích Nguyệt nhi cũng cao hơn Cũng càng lúc càng xinh xắn hơn Hai người các nàng là Thu nhược thủy kéo tay nhỏ bé của Lam Lang Nguyệt Ấm áp không lạnh léo như hồi bé Xem ra mấy năm nay thân thể nữ nhi đã khá lên nhiều Và cũng vui mừng Nhìn hai thiếu nữ sau nữ nhi Có chút nghi hoặc đâu nào mẫu thân đừng trêu chọc con các nàng là hai tỷ nữ con thu nhận mau tới hành lễ mẫu thân ta đi nam lăng nguyệt kiếm khi đỏ mặt xấu hổ qua mấy năm gương mặt này thay đổi không phải nhiều mụ quan duy nhất nhìn tạm được của nàng chính là cặp mắt hẹp dài giống với mẫu thân vừa nói vừa ra hiệu hà ca và đông thanh thỉnh an mẫu thân nô Tỳ hà ca nô Tỳ đông thanh thỉnh an phu nhân hà ca và đông thanh đặt bọc đồ xuống Bước về phía trước một bước thỉnh an thu nhược thủy Ừ, hai nha đầu xinh đẹp Thu nhược thủy gật gật đầu Nhẹ giọng khen hai người một câu Tỷ tỷ Mẫu thân nói tỷ theo học võ công từ một cao nhân vô cùng lợi hại Hảo Nhi muốn xem tỷ tỷ luyện võ công Hiện tại tiểu Hảo Nhi đã bắt đầu học tiểu học Phu tử lớp bọn nhóc thường xuyên kể một ít cố sự anh hùng Thằng bé rất sùng bái đại anh hùng biết võ công Hảo Nhi ngoan Đại tỷ con đi đường mệt nhọc hơn 10 ngày, trước tiên để đại tỷ nghỉ ngơi thật tốt đã." Thu Nhược Thủy nhận thấy nữ nhi và hai nha hoàn phía sau có chút mệt nhọc, dù sao con đường tới đây cách Thiên Sơn Tông khá xa. Mặc dù trên mặt Tiểu Hạo Nhi có chút ỉu xìu, nhưng thằng bé vẫn gật đầu, mẫu thân nói tỷ tỷ mệt, hắn không muốn làm cho tỷ tỷ mệt hơn. "Không sao cả, con không mệt, Hạo Nhi đi nào." Tỷ tỷ biểu diễn cho đệ xem một đường võ cho đệ mở mang kiến thức. Lam Lăng Nguyệt không đành lòng nhìn Tiểu Hạo Nhi ỉu xìu như vậy, liền dắt tay nhỏ của Tiểu Hạo Nhi ra khỏi tiểu thư phòng, tới giữa Vân Thanh Uyển. Mắt Tiểu Hạo Nhi lập tức sáng người, vẻ mặt dạng rõ theo Lam Lăng Nguyệt ra khỏi tiểu thư phòng. Lam Lăng Nguyệt vừa ra khỏi tiểu thư phòng liền ôm Tiểu Hạo Nhi mũi miệng tung mình bay lên một thân cây Vân Thanh Uyển. Cánh tay phải ôm chặt tiểu hạo Nhi Trong lòng cố gắng bảo đảm an toàn cho thằng bé Hoa hoa Ta bay lên này Cao quá đi thôi Mẫu thân Mẹ có thấy hạo Nhi bay lên không Lâm lăng hạo không ngừng vẫy vẫy cánh tay nhỏ Với thu nhược thủy dưới tàng cây Chia sẻ niềm vui sướng của hắn Nhìn thấy Mau xuống đây đi Trên cây nguy hiểm lắm Thu nhược thủy có chút lo lắng nhìn Nguyệt Nhi và hạo Nhi trên cây Dù sao cây cao như vậy Vâng Hạo Nhi ôm chặt tỷ, chúng ta xuống nào? Lam Lăng Nguyệt ý bảo Hảo Nhi ôm chặt mình, liền thuận thế phi từ thân cây xuống. Lam Lăng Nguyệt và tiểu Hảo Nhi bình an đáp xuống, tâm của thu nhược thủy theo đó cũng thả lỏng. Mặc dù không biết hiện tại võ công của Nguyệt Nhi cao cường như nào, nhưng nhìn theo hành động vừa xong, Nguyệt Nhi của bà đã không còn là vật trong ao. Tỷ tỷ, đệ muốn theo tỷ học võ công, đệ cũng muốn bay cao thật là cao. Tiểu Hảo Nhi qua chân mố tay vui sướng sùng bái Lam Lăng Nguyệt, từ giờ khắc này tỉ tỉ chính là anh hùng trong lòng hắn. Trước tiên phải chăm chỉ học hành, chờ thêm 2 năm nữa tỉ tỉ sẽ dạy cho đệ. Lam Lăng Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Hảo Nhi, tên tiểu tử này nghe tiếng gió đoán trời mưa, đặc biệt hiếu học. Tiểu Hảo Nhi thấy tỉ tỉ đáp ứng chờ hắn lớn lên chút nữa sẽ dạy hắn, vô cùng mong chờ gật đầu, một buổi trưa ngắn ngủi. Phía sau Lam Lăng Nguyệt có thêm một tiểu tùy tùng Tiểu Hảo Nhi, có lẽ bản tính Tiểu Hài ham chơi, Tiểu Hảo Nhi coi Hỏa Nhi thành đồ chơi mới. Cùng nó nô đùa quên hết trời đất, mà Hỏa Nhi thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng meo meo kháng nghị. Tới giờ cơm chiều, Lam Lăng Nguyệt vẫn chưa nhìn thấy trang mẫu, đành phải hỏi mẫu thân trang mẫu đâu. Hôm nay trang mẫu ra ngoài mua đồ, sẽ về chế một chút. Thu Nhược Thủy vừa gấp thức ăn cho Lam Lăng Nguyệt, Vừa cung cấp tình hình trang mẫu Ra vậy, vào sao Buổi trưa chẳng thấy bà ấy đâu Mẫu thân, con tự làm cũng được mà Nhìn xem cái bát nhỏ của con cũng đã chất đầy rồi Lam Lăng Nguyệt nhìn cái bát nhỏ bị gấp đầy Trêu chọc mẫu thân Được, vậy con ăn nhiều một chút Sáng mai mẫu thân sẽ làm cho con cao hoa quế con thích ăn nhất Thu nhược thủy cưng chiều cười với Lam Lăng Nguyệt Bà cảm giác cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc Có nhi có nữ bên người trong lòng cảm thấy đủ rồi, trong năm năm này, bởi vì có ba điều quy ước và trang mẫu bảo vệ. Bà và Lam lôi ngạo gặp nhau rất ít, cũng thanh tính rất nhiều. Chỉ là giữa lúc một nhà ba người hòa thuận vui vẻ dùng bữa tối, một giọng nói không thích hợp truyền đến từ trong uyển. Vương Nguyệt Nga ngươi dám ngăn cản ta. Lam lôi ngạo vô cùng tức giận chừng mắt Vương Nguyệt Nga đang cản đường ông, ông nghe kiểu di nương báo Lam Lăng Nguyệt đã trở về. Liền trở về Lam Phủ Đợi cả buổi trưa cũng không thấy Lam Lăng Nguyệt đi thỉnh an hắn 5 năm trước nói đi là đi 5 năm sau nói về là về Coi Lam Phủ là cái gì chứ Không để ông vào mắt một chút nào Lão ra Ngày không thể đi vào Ngày đã quên ba điều quy ước sao Vương Nguyệt Nga ngăn cản Nhắc tới 3 điều quy ước để hạn chế Lam lôi ngạo Trong lòng suy nghĩ giá như có trang mẫu ở đây thì tốt rồi Đừng dùng tờ giấy kia để làm ta sợ Cút ngay cho ta, cứ nhắc tới ba điều quy ước kia, sắc mặt Lam Lôi Ngạo càng tối, đó là điều sỉ nhục của ông. Người nên cút phải là ngươi chứ. Trước khi Lam Lăng Nguyệt từ tiền sảnh đi ra, nghe thấy lời Lam Lôi Ngạo quát mắng vương Nguyệt Nga, hai tay khoanh lại trước ngực, khiêu khích nhìn vẻ mặt tức giận của Lam Lôi Ngạo. Lam Lôi Ngạo liếc mắt về phía Lam Lăng Nguyệt đang đi ra, năm năm không gặp. Dường như nàng thanh tú hơn so với trước đây, nhưng nhiều nhất cũng chỉ vào diện bình thường, căn bản không cùng đẳng cấp với nhị nữ nhi Lam Ngự Yên và tam nữ nhi Lam Khế Thiên. Không khỏi ngừ lạnh một tiếng, năm năm không thấy, trở về cũng không biết đi thỉnh an ta, trong mắt ngươi còn có phụ thân ta sao, Lam lôi ngạo vừa mở miệng là khởi binh vấn tội. Năm năm trước do bị vụ tôn Bách Diệp sức sượt đánh vào sĩ diện của hắn, cứ mỗi lần nhìn vào ba điều quy ước là gián tiếp tổn thương lòng tự tôn của hắn lần đó. Hai chữ phụ thân ngươi xác định có thể đảm đương nổi sao. Ngươi và Kiều Phi Nhi đúng là cá mè một lứa, chẳng trách ta luôn cảm thấy hai người thật xứng làm sao, một đôi cặn bã. Lam Lăng Nguyệt vừa lạnh một tiếng, bản thân mình còn chưa tìm đến ông ta, ông ta lại tự đưa tới cửa. Lam Lôi Ngạo bị lời nói châm trọc của Lam Lăng Nguyệt khiến cho sắc mặt truyền tái mét. nghịch nữ này, không thể theo sai kiến của ông, chỉ làm cho ông một ngạt, ông càng coi thường cái loại chắn đường này hơn. Lam Lăng Nguyệt là ngươi không xứng làm nữ nhi của ta, ta sẽ tới từ đường xin gia phả, ngay trước mặt mọi người Lam ra tự tay trục xuất ngươi khỏi Lam ra gia, gia phả. Lam Lôi Ngạo dùng giọng điệu uy hiếp tính để Lam Lăng Nguyệt biết khó mà lui chịu thua mình, trong mắt ông. Lam Lăng Nguyệt hiện tại chính là con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không bị khống chế Nếu ông muốn khống chế được Lam Lăng Nguyệt nhất định phải để nàng ý thức được tầm quan trọng của phụ thân là ông Để cho nàng biết nếu như không có ông, nàng chẳng là cái thá gì cả Lúc này con ngươi lạnh léo như tảng băng của Lam Lăng Nguyệt sâu đến không lường Nhìn Lam lôi ngạo vên báo đắc ý đối diện Nhìn cái bộ dạng không thể sống nổi khi mình rời đi sẽ giống như lúc hắn bị quang ném Trục xuất khỏi gia phả sẽ tốt hơn. Nghĩ đến mỗi ngày phải nhìn coi bộ mặt buồn luôn của Lam lôi ngạo. Nàng chẳng còn hứng để ăn uống nữa. Đề nghị này không tệ. Ta đồng ý. Ngươi đi xin cái ngươi gọi là gia phả đi. Ta tới lan thuyền tổ mẫu chờ ngươi. Đến lúc đó Lam lão ra cũng đừng quên triệu tập trên dưới tất cả mọi người Lam ra nhé. Hôm nay cũng sẩm tối rồi. Lam lão ra ngươi nên tăng nhanh tốc độ. Quyết định xong sớm để ta còn đi ngủ lâm lăng nguyệt chậm rãi xoay người thái độ từ đầu tới cuối đều tỏ ra thợ ơ hoàn toàn không có nét mặt cầu xin tha thứ như trong tưởng tượng của lam lôi ngạo ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa ngươi có biết hậu quả của việc tách khỏi gia phả không lam lôi ngạo vô cùng không cam lòng nhấn mạnh thêm một lần nữa lam lão gia ta không giống loại gian thương như ngươi ta không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy nếu mục đích chuyến này đêm nay của ngươi là muốn trục xuất ta khỏi gia phả Thế thì khoái đao chảm loạn tốc chiến tốc thắng đi, còn định ra oai phủ đầu ta Vậy quay người ra cửa rẽ trái cút Lam lăng nguyệt khinh miệt lam lôi ngạo, không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình Cha cha này thật bày ra lắm trò Được, lam lăng nguyệt ngươi có cốt khí Hôm nay ta nhất định trục xuất kẻ vô ơn bạc nghĩa như ngươi khỏi ra phả Lam lôi ngạo trong nháy mắt nổi trận lôi đình, nghịch nữ như kia không cần cũng được vứt tay áo dẫn theo tùy tùng phía sau đi về phía từ đường lang phủ. Tỉ tỷ vừa xảy ra chuyện gì thế? Phủ thân hình như tức giận bỏ đi mất rồi. Nghe thấy bên ngoài ẩm. nghĩ một trận, thu nhược thủy cuốn quýt dắt tiểu hảo nhi đi ra. Chỉ là ra đến nơi thì thấy bóng lưng lam lôi ngạo rời khỏi vân thanh uyển. Tiểu hảo nhi lo lắng hỏi thăm lam lang nguyệt. Không có việc gì, tiểu hảo nhi ngoan theo thủy tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ vào phòng chơi với hỏa nhi đi. Tỷ tỷ có chuyện muốn nói với mẫu thân Lam Lăng Nguyệt cũng không tính nói trước mặt Lam Lăng Hạo Dù sao thằng bé còn nhỏ Nàng không muốn tuổi thơ của Tiểu Hảo Nhi có bất kỳ bóng đen nào Tiểu Hạo Nhi vừa nghe đi chơi với Hỏa Nhi Trong đôi mắt toát lên niềm phấn khích theo thủy tinh vào phòng Lúc này giữa Uyển chỉ còn lại có hai người Lam Lăng Nguyệt và Thu Nhược Thủy Mẫu thân, con quyết định tách khỏi Lam ra Lam lôi ngạo muốn trục xuất con khỏi ra phả Giọng điệu Lam lăng nguyệt bằng phẳng, không có chút ngợt. Giống như điều đang nói không có chút quan hệ nào với mình. Đồ xúc sinh, tại sao ông ta có thể làm ra loại chuyện thiên lý bất dung này chứ? Nguyệt Nhi yên tâm, có mẫu thân ở đây. Cho dù mẹ có nhu nhược thế nào cũng là người còn sống, mẹ sẽ không để ông ta làm cản như vậy. Thu nhược thủy nghe thấy Lam lôi ngạo muốn trục xuất nữ nhi khỏi gia phả lập tức nổi giận. Ông ta không chịu tha cho nữ nhi của bà. Cố ý đuổi tận giết tuyệt, mặc dù từ lâu bà đã hết hy vọng với nam lôi ngạo, nhưng không có nghĩa và có thể tùy ý mặc hắn khi dễ nữ nhi. Mẫu thân, mẹ đừng kích động, kiểu xưng hô Lam ra đại tiểu thư này con vốn cũng không quan tâm, con cũng không thiết làm nữ nhi của ông ta. Vốn vô thật sự con không cảm thấy con và ông ta có chung suy nghĩ, phụ thân như ông ta hà cớ gì phải luyến tiếp. Lâm Lăng Nguyệt không ngờ mẫu thân kích động như thế An ủi bà cũng tiện nói ra suy nghĩ trong lòng Nguyệt Nhi, một nữ Nhi ra con lại có thể có loại ý nghĩ đường đột này Qua một năm nữa con đã đến tuổi lập gia đình Nếu làm việc liều lĩnh như vậy Đến lúc đó làm lỡ hạnh phúc chung thân của con Thu nhược thủy thở dài Thanh danh nữ hài ra rất quan trọng Những năm gần đây bà nén giận cũng chính vì không hy vọng bản thân nhất thời xúc động Mà hủy hoại hạnh phúc cả đời của hai hài tử Mẫu thân, Nguyệt Nhi không phải quyết định búp đồng, hiện tại Nguyệt Nhi không còn là tiểu hài từ 8 tuổi tay không tức sắt nữa, sao có thể mặc kệ ông ta nắm mũi rắc đi, mẫu thân mẹ đã hiểu rõ ông ta, vậy thì hòa ly với ông ta đi, chúng ta sống cuộc sống của mình, không cần quan tâm đến nhiều nhân nghĩa đạo đức như vậy, nếu hạnh phúc của con phải dùng một đời của mẹ để đổi lấy vậy con tình nguyện không cần. Lam Lăng Nguyệt biết thời đại này tư tưởng phụ nữ đều phong kiến giống như mẫu thân, chỉ biết vẽ một vòng tròn rồi giam cầm chính mình bên trong, giống như chỉ cần đi về phía trước một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục. Lời Lam Lăng Nguyệt, từng câu từng chữ đều khắc vào tâm thu nhược thủy. bà còn có thể theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Cả đời này bà có rửa cũng không sạch, cũng sớm đã bị mất trong bàn tay ma quỷ của Lam Lôi Ngạo, những nỗi đau khổ bà từng trải qua sao có thể phai mờ? Nhớ tới chuyện xưa cũ phủ đầy bụi, lòng của bà bắt đầu rung rẩy tưởng như có một luồng khí lạnh thấm vào thân thể, toàn thân trở nên lạnh lẽo, tay lại không nghe theo sai khiến phát run chỉ cảm thấy nhất thời ngực khó chịu kinh khủng. Mẫu thân, mẹ làm sao thế? Lam Lăng Nguyệt thấy vẻ mặt thu nhược thủy vô cùng thống khổ, tay phải ôm ngực thật chặt, lập tức bắt lấy tay trái còn đang rung rẩy bắt mạch cho thu nhược thủy. Mạch tượng thu nhược thủy hỗn loạn khiến Lam Lăng Nguyệt trao mày. Mẫu thân hẳn là can úp quanh năm kết thành hơn nữa mới vừa bị hòa công tâm tạo thành bệnh trạng Hiện tại trước tiên phải loại bỏ máu tụ trong ngực Vôi đỡ thu nhược thủy ngồi lên ghế trong uyển Lấy từ trong hà bao bên hông một giãi nhỏ ngân châm Nhắm thẳng vào huyệt vị, chuyên chú hạ châm Sau đó điểm 2 huyệt vị trung quản và thiên trung Cố gắng dùng nội lực bứt máu tụ ra ngoài cơ thể Nhờ lam lăng nguyệt cứu chữa kịp lúc Rốt cuộc thu nhược thủy cũng nhổ ra một ngụm máu tụ màu đen ở ngực Sau khi sắc mặt Thu Nhược Thủy tự từ, từ hồi phục bình thường, lâm Lăng Nguyệt đưa một viên bổ huyết đan cho bà uống. Mẫu thân cảm thấy như thế nào rồi? Lúc Thu Nhược Thủy uống xong dược hoàn, lâm Lăng Nguyệt vỗ vỗ lưng giúp bà thuận khí. Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, Nguyệt Nhi còn biết y thuật sao? Tình trạng của Thu Nhược Thủy rõ ràng đã khá lên nhiều, cũng không còn khó chịu giống ban nãy có theo sư thúc học sơ sơ, có phải trong lòng mẫu thân có khúc mắc rất lớn không? Lam lăng nguyệt nghiêm túc nhìn thẳng vào thu nhược thủy và bị can phúc nghiêm trọng chính là biểu hiện của chứng trầm cảm. Nếu như nàng đoán không sai, mẫu thân của nàng hẳn đã từng trải qua đà kích quá lớn. sắc mặt thu nhược thủy khẽ tái nhược, hoảng sợ như ngồi trên bàn trông. Mẫu thân, khúc mắc của mẹ có liên quan tới lam lôi ngạo phải không? Lam Lăng Nguyệt nhận ra mẫu thân vẫn đang lẩn tránh Nhớ tới phản ứng vừa xong của bà Rốt cuộc năm mình 5 tuổi đã xảy ra chuyện gì Trải qua chuyện gì Vì sao ký ức của nàng trống rỗng Vì sao mẫu thân lại trở nên như vậy Ký ức trước 5 tuổi của kiếp trước cũng bị phân tán giải rác Tất cả những bí ẩn đó luôn vây hãm trong lòng nàng 5 năm, năm Nếu như tình hình mẫu thân còn tiếp tục phát triển nặng sẽ gây ra chứng trầm cảm, Muốn cởi bỏ khúc mắc phải lấy độc trị độc Chỉ có bụt lộ hết ra, và mới có thể hoàn toàn vượt qua Nguyệt Nhi, đừng hỏi nữa được không? Mẫu thân sẽ điều chỉnh tốt tâm thái của bản thân Thu Nhược Thủy lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi Bà không đành lòng liên lụy đến Nữ Nhi Sợ rằng nếu hôm nay bản thân nói ra sẽ mang đến hòa sát thân cho Nữ Nhi Không phải nhiều năm qua bà đều vượt qua được đó thôi Bà thà rằng trôn chuyện kia ở trong bụng cả đời Lâm Lăng Nguyệt thấy dâm tình mẫu thân Thu Nhược Thủy có dấu hiệu lên xuống dữ dội lại hơi mất khống chế Liền không tiếp tục hỏi sâu vào, đành vô cùng bất đắc dĩ nói Mẫu thân, con không hỏi mẹ nữa, đợi đến khi nào mẹ muốn nói thì hãy nói Được, thật sự Nguyệt Nhi con muốn tới Lan Uyển Thu Nhược Thủy thở dài Bà không ngờ Nguyệt Nhi vừa trở về Lâm Lôi Ngạo đã đối trọi gay gắt với con gái của bà Dì à, con cũng đã 5 năm không lộ diện Lam lão ra cho con cơ hội này sao con có thể không nắm chặt Bất quá hiện tại con đang thay đổi chủ ý Muốn ở lại Lam phủ, chờ con chơi chán rồi sẽ đi Lam lăng nguyệt nàng thay đổi chủ ý Hương Tuyết dẫn mẫu thân đi Khúc mắt của bà không giải được cũng không buôn bỏ được So với bị giam nhốt trong Lam phủ có khác gì nhau Nàng chỉ có tìm cách phá bỏ trên người Lam lôi ngạo Thu nhược Thủy thấy thái độ Lam lăng nguyệt hóa hoãn Liền đề nghị mình cùng đi với nàng Có bà ở đó Lam lôi ngạo không dám làm cản quá mức. Lam Lăng Nguyệt cũng không từ chối đề nghị của thu nhược thủy. Âm thầm phân phó ha Ca ở lại bảo hộ tiểu Hảo Nhi. Sau đó dẫn Đông Thanh theo mẫu hậu cùng đi đến Lan Uyển. Bên trong Lan Uyển, Lão Phụ Nhân, ngài uống chút chè hạt sen đi. Đồ ăn nóng vừa xong người ăn chẳng được bao nhiêu. Xuân Tú đưa chén chè hạt sen nhỏ cho Lam Lão Phụ Nhân. Lam Lão Phụ Nhân lắc lắc đầu. Gần đây đầu luôn nặng nề vô cùng, chẳng muốn ăn thứ gì, da cũng trở nên tối xỉn. Để sang chỗ khác đi, hiện tại ăn không vào. Xuân Tú ngươi nói xem có phải mấy năm nay ta già đi rất nhiều hay không? Lâm Lão Phu Nhân thở dài, người không thể không già, đã hơn 60, tóc bạc cũng dần dần nhiều hơn. Lão Phu Nhân ngày đâu đã già, trong mắt Xuân Tú Lão Phu Nhân vẫn phong nhã hào hoa. Xuân Tú đặt chén chè hạt sen lên trên bàn nhỏ bên cạnh Ngồi sổm xuống bóp chân giãn thần kinh cho Lam Lão Phu Nhân Ngươi thật là, cái miệng nhỏ vẫn ngọt như vậy Lão đầu tử Lam Phong lại đi loanh quanh chỗ nào rồi Sao còn chưa trở lại Lam Lão Phu Nhân mạnh mẽ một đời Về già bên người chỉ còn lại nha hoàn chi kỷ Xuân Tú Ngài nói Lão Thái ra hả Ông ấy chắc sắp trở về rồi Lúc buổi chiều đi nghe ý Hay là ta phái người ra ngoài ngoài gọi về? Xuân Tú nhẹ giọng trả lời hỏi han của Lam Lão Phu Nhân. Thôi, cứ để ông ấy đi, đều là người già cả rồi, còn chạy bên ngoài cả ngày, chưa bao giờ để tâm đến chuyện trong phủ. Mấy năm qua Lam Lôi Ngạo có nạp một di nương có xuất thân là hí tử, cả hai người đều không phải kẻ dễ bắt nạt. Lúc Lam Lão Phu Nhân nhắc tới việc Lam Lôi Ngạo mới nạp thêm hí tử hoa vũ vào 3 năm trước trong giọng nói mang theo chút oán dẫn. Lam lôi ngạo ngang nhiên ngũ ngược mình, cho nên bà hờn dỗi một tháng Lão thái bà, bà lại đang thở dài chuyện gì Lam phong khom lưng đi lên, trên tay cầm theo một cái túi phách to Chịu về rồi hả, còn có thể thở dài cái gì, bị ông với ngạo nhi chọc tức chứ sao Lam lão phu nhân nhìn thấy Lam phong sắc mặt cũng chẳng khá lên, kéo mặt phát tiết hờn giận trong mình Lam Phong cũng đã quen với tính khí hờn dỗi của Lam Lão Phu Nhân, ngồi xuống Nguyễn Tháp bên cạnh Lam Lão Phu Nhân, Giang hiệu Xuân Tú đi pha trà cho mình, còn ông thì lại ung dung ngâm nga theo điệu nhà ký mới nghe hôm nay. Còn lúc này Lam lôi ngạo lại cầm ra phả phân phó tùy tùng bên người đi gọi Tô Di Nương và Tam Nữ Nhi Lam Khê Thiến mới được nhận trở về một năm trước ở Tây Uyển, Kiều Di Nương và Nhị Nữ Nhi Lam Ngự Yên ở Mạc Uyển cùng với Hoa Di Nương ở Trúc Uyển tới Lan Uyển. Còn bản thân đi thẳng tới Lan Uyển, tất cả đều là do Lam Lăng Nguyệt gieo gió gặt bão. Còn lúc này Lam Lăng Nguyệt đi cùng Thu Nhược Thủy và Đông Thanh đã tới Lan Uyển, đứng ở cửa Lan Uyển, để cho nô tỳ trông giữ đi thông báo. Hóa ra là phu nhân và đại tiểu thư, lão phu nhân cho các người tiến vào. Lý Mẫu được bẩm báo liền tới trước đón tiếp Thu Nhược Thủy và Lam Lăng Nguyệt 5 năm chưa trở về, thời điểm mới nhìn tới Lam Lăng Nguyệt, Lý Mẫu hơi sừng sốt, 5 năm. Dường như đại tiểu thư thay ra đổi thịt, khí thế nhu nhược không còn sót lại chút nào. Làm phiền Lý Mẫu Lam Lăng Nguyệt chào hỏi khách khí với Lý Mẫu một câu rồi đi theo Lý Mẫu vào trong tiểu Phật đường của Lan Uyển. Hàng đêm trước khi Lam Lão Phu Nhân nghỉ ngơi sẽ tới đây niệm Phật. Tôn nữ gặp qua tổ mẫu, vừa đi vào tiểu Phật đường, Lam Lăng Nguyệt liền thu hồi khí tức toàn thân. Cung kính hành lễ Lam Lão Phu Nhân, trong trí nhớ gặp gỡ tổ mẫu rất ít. Năm ấy 8 tuổi, bên trong việc bà giải vây cho mình, cũng dùng mình làm công cụ đả kích để kiểu di nương khiếp sợ. Lam lão phu nhân đứng dậy ngồi lên ghế bên cạnh, không trực tiếp đáp lại Lam Lăng Nguyệt mà đánh giá nàng trước. 5 năm trước hành động nàng gây ra, bà có nghe thấy, lá gan rất lớn, chỉ có người đứng sau liền tùy ý làm sàng làm bậy quét sạch thể diện của con trai bà trước mặt mọi người. Lần tiếp theo gặp lại Lam Lăng Nguyệt, nàng cho bà cảm giác vô cùng xa lạ Hiện tại thân thể Nguyệt Nhi quý giá, lại là đệ tử thân truyền của Vụ Tôn, Lão Thái bà ta sao có thể chịu đựng được lễ lớn của ngươi như thế? Lam Lão Phu Nhân nói ra những lời bình phẩm quái lại âm thầm gây khó dễ cho Lam Lăng Nguyệt. Tổ Mẫu nói đùa, Ngài là trưởng bối tôn kính nhất của Nguyệt Nhi, cho dù thân thể Nguyệt Nhi có chân quý, Nguyệt Nhi cũng sẽ ghi nhớ chữ hiếu, sẽ không vượt qua. Nguyệt Nhi thấy sắc mặt Tổ Mẫu không tốt, gần đây có phải ăn không ngon? Tay chân ủy hoài. Lam Lăng Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười dùng lời ngầm đấu với Lam Lão Phu Nhân. Hơn nữa lấy bệnh trạng thân thể Lam Lão Phu Nhân làm lý do chuyển đề tài. Vậy sao? Ngươi nhìn ra. Lam Lão Phu Nhân nghe thấy Lam Lăng Nguyệt nói ra bệnh tình của mình. Sắc mặt vốn căng thẳng có phần hóa hoãn. Đúng thế. Mẫu thân, y thuật của Nguyệt Nhi cao minh hơn hẳn so với đại phu ở hoa đô chúng ta. Hôm nay thân thể con khó chịu. Được Nguyệt Nhi điều trị đã tốt hơn nhiều. Thu Nhược Thủy thấy thần tình Lam Lão Phu Nhân có vẻ dịu xuống. Nhanh chóng bước lên phía trước nói tốt cho nữ nhi mình. Tổ mẫu, Nguyệt Nhi hiểu biết sơ sơ. Nếu như tổ mẫu không chê, Nguyệt Nhi có thể điều trị trước cho ngài một ít. Lam Lăng Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm định nhìn thẳng vào ánh mắt. Lão Lão Phu Nhân ném tới, trong lời nói tràn đầy tự tin. Lão Phu Nhân, Lão ra ở ngoài cửa cầu kiến. Đương lúc Lam lão phu nhân chuẩn bị mở miệng đáp lời Lam Lăng Nguyệt Lý Mậu tiến vào bẩm báo nói Lam lôi ngạo ở bên ngoài cầu kiến Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ